Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 4046 cây kim so với cọng dâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Đại địa bao la mờ mịt đen tối ma khí liền trời tiếp đất vừa rồi chỗ. Thổi tan đấy chỉ là vô biên ma hải mà thôi bao vây lấy ma loa sơn ma. Khí muốn càng thêm tinh thuần một ít. Như có thực chất. Mà núi này diện tích huyên bác, chỗ có được ngọn núi hình dạng càng là kỳ lạ, như quần ma loạn vũ, đá lởm chởm quái thạch trong mờ mờ ảo ảo. Không biết cất xấu bao nhiêu yêu mà. Một cố kinh người khí thế đập vào mặt mà ra, chúng tu tiên giả trên. Mặt đều lộ ra nghiêm nghị chi sắc. Mà lâm hiên bên người càng là hội tụ đại lượng cao dai tu tiên giả. Những nguyên bản kia đang tính tỏa độ kiếp kỳ lão quái vật đều không. Ngoài lệ cũng đều đi tới nơi này. Xem ra một trận chiến này, những vực ngoài thiên ma kia chuẩn bị thập. Phần sung túc chỉ sợ có xương cứng gặm. Bên cạnh một thân mặc áo bào. Trắng lão giả thở dài, mang trên mặt vài phần sầu lo. Người này nhìn qua ngoài 50 tuổi niên kỷ, chính là một chữ xanh. Tán tu. Nhưng lại tại không ít tôn môn đảm nhiệm trên danh nghĩa. Khách khanh trưởng lão bởi vì hắn tụt ra họ cốc. Cho nên mọi người. Đều gọi vô kia là cốc trưởng lão. Kia thần thông có chút không tầm thường. Không chỉ có đến rồi độ kiếp. Hậu kỳ trình độ. Hơn nữa đối với lĩnh vực cũng có nhất định được tìm. Hiểu. Lần này cao thủ tụ tập. Đại năng như mưa. Nhưng vị này cốc trưởng lão. Thực lực. Cũng là biết tròn biết méo đấy đứng vào trước hai mươi. Không có áp lực. Tốc huyên nói không tệ nhưng lúc này đây chúng ta tình thế bắt buộc. Chuẩn bị đồng dạng là vô cùng đầy đủ đấy. Thanh âm êm á truyền vào. Cái tay hắc phượng yêu nữ lại có vẻ là tin tưởng mười phần. du tiên tử nói không tệ đối phương còn có chuẩn bị thì như thế nào. Từ vô ma này đã vẫn lạc, đối phương tương đương bị chém tới rồi thủ. Cấp, ta không tin một trận chiến này chúng ta còn có thất bại đạo lý. Một cái khắc áo đen đại hán ôm ồm, ồm, nhưng theo như lời nói, nhưng là... Tin tưởng mười phần địa phương. Minh chủ nghĩ như thế nào? Vậy còn phải nói, chúng ta tất một trận chiến mà khắc. Lâm Hiên trong nội tâm tràn đầy các loại so dự. Nhưng trên mặt vẻ mặt, tự nhiên là tràn ngập tin tưởng cùng hy vọng đấy, sau đó đưa tay dơ. Lên cao cao chúc ta tất thắng, bọn ngươi theo ta dết địch. Đem vực, ngoại thiên ma tử linh giới đuổi đi ra. Tất thắng, trục xuất vực ngoại thiên ma. Đi theo minh chủ mặc dù chết không hối hận. Lâm Hiên vừa dứt lời, các tu sĩ hòa cùng thanh âm đách như tiếng sấm. Liên tục bình thường truyền tới. Mũi tên bắn đi không quay đầu lại. Một trận chiến này quan hệ lấy hàn. Long giới tiền đồ. Tất cả mọi người nhất định đều toàn lực ứng phó. Sau đó lâm hiên hai tay liên tục vung vẩy. Từng đạo pháp quyết hướng. Về phía đỉnh đầu vạn nhận bàn đánh ra. Lập tức cái kia từng tòa ngọn núi đỉnh. Dâng lên cực lớn cột sáng. Thanh thế kinh người vô cùng. So với vừa rồi lớn hơn gấp 10 lần có Thừa Vạn nhận bàn uy năng đã toàn bộ mở ra Mà cái này chỉ là bắt đầu Từ phía sau trong đại điện Lại đi ra một đội mặc áo bào trắng trận Pháp sư Những người này cổ áo ốm tay áo Phần lớn có vân ẩm tung dấu hiệu Sau đó bọn hắn cầm trong tay bưng lấy trận bàn tế lên Ngũ sắc lưu ly cả tòa vân ẩm Sơn mạch vầng sáng nổi lên. núi này vốn là vân ẩm Tông Tổng Đà bố trí trận pháp cấm chế nhiều vô số kể đạt. Được vạn nhận bàn về sau, Lâm Hiên lại cố ý sai người ra cố tăng. Thêm rồi mới trận pháp vô số. Phải biết rằng dùng vân ẩm Sơn thừa nhận tu sĩ chạy đi, Lâm Hiên. Không chỉ có riêng là vì độ thuận tiện. Một cách trọng yếu lý do chính là núi này diện tích rộng lớn, phía trên trải rồng trận Pháp cấm chế, khiến nó công phòng nhất thể. Lần đi tiến công vực ngoại thiên ma đối phương làm như thủ thế một. Phương nhất định sẽ đầy đủ lợi dùng thiên thời địa lợi, dùng trận. Pháp làm can cơ, dùng ma thú làm động lực, tiêu hao cảnh mình thực, lực. Biết gió sẽ ăn đau khổ lớn Cái kia có biện pháp nào Có thể bài trừ kế Này Đáp án chính là vạn nhận bàn Dùng nó khu đồng vân ẩm sơn Dùng trận pháp đối với trận pháp Dùng Cấm chế đối với cấm chế Coi như là không kịp nổi vực ngoại thiên ma Ôm cây đời thỏ Nói ngắn lại Cũng có thể đem đối phương ưu thế triệt Tiêu mất hơn phân nửa địa phương Lâm Hiên bên này đã đem trận pháp mở ra, vượt ngoại thiên ma lại làm sao có thể ngây ngốc ngồi chờ chết? Lúc này ở ma khí tính mịch chỗ thật lớn một thạch điện ầm ầm đứng sừng sững lấy này thạch điện diện tích rộng lớn, khí tức phong cách cổ xưa nhưng mà lại rơi là tả lấy vô số cột đá lớn nhỏ không đều nhưng mà mỗi một cây cột đá mặt ngoài đều có một cái trông rất sống động pho tượng ma. Thần giữ tận dị thường. Người ở thạch điện phía trên đặt một vương tỏa thật lớn một ma vật, ngồi ở phía trên nhưng mà bị trắng xám ma khí bao phủ, dung mạo lại không thấy rõ lắm. Tư Vũ, hắn hóa thân đất hằng lâm nơi này, mà này là ma tâm vô hối hóa thân. Thực lực còn muốn còn hơn bản thể. Tại kia phía dưới đông nhịp quỳ một mảnh ma tộc tôn giả số lượng rõ. Ràng cũng có gần nghìn nhiều. Phía trước nhất mấy cái đều tản ra đáng sợ khí tức, không hề nghi. Ngờ tiến nhập lĩnh vực. Tư vô đại nhân tu sĩ đại quân đã gần trong gang tất nên ứng phó. Như thế nào kính xin bảo cho biết. Trận pháp mở ra cho ta toàn lực oanh kích sau đó. Mệnh lệnh đám ma Thú suốt động Không được so đo thương vong Ta muốn như hồng thủy Tràn lan giống nhau Đưa bọn chúng bao phủ đi vào Vâng Cái kia ma tôn cung kính cúi đầu xuống Từng đạo mệnh lệnh truyền Xuống dưới Gió rụt mây vần Ma khí bắt đầu rung động Ma loa sơn ở bên trong Vô Số trận pháp hào quang sáng lên Số lượng nhiều So với tu sĩ bên này chỉ có hơn chứ không kém. Lâm Hiên thở dài, nhưng tự nhiên minh bạch tên đã trên dây không phát. Không được đạo lý, tay phải nâng lên, một đạo pháp quyết đánh ra. Ngoài, như là vừa rồi một màn kia tái diễn, nhưng thanh thế càng thêm hùng vĩ. Vô cùng từng đảo cột sáng, hóa thành đủ mọi màu sắc ánh sao, sau đó lại diễn hóa ra đủ loại công kích phô thiên cách địa hướng về phía trước gào thét mà đi đây là vạn nhận bàn công kích sau đó trôn giấu tại dãy núi trùng điệp giữa trận pháp cũng hoàn toàn mở ra linh quang nổi lên đao kiếm phong nhận hỏa tiến sấm sét khó nói lên lời theo sát vạn nhận bàn như địch nhân gào thét mà đi hầu như cùng lúc đó thiên ma bên kia trận pháp cũng là chuẩn bị hoàn tất ma phong nổi lên chỗ hiện ra tại trong tầm mắt đấy lại là mặt khác một phen cảnh tượng sắc trời u ám từng đạo ma mang đập vào mi mắt khoảnh khắc một tiếng ầm vang nổ mạnh truyền vào cái tai nhưng cái này vẹn vẹn bất quá là bắt đầu mà thôi nương theo lấy một tiếng này sấm sét Càng nhiều nữa hào quang ở giữa. Không trung nổ tung. Song phương công kích như là hai mảnh màu sắc. Bất đồng biển rộng. Lại phản phất là hai tòa núi cao. Hung hăng đụng. Vào nhau. Thư không bị xé sách thiên địa nguyên khí. Không, không chỉ là. Nguyên khí. Liền thiên địa pháp tắc. Cũng đã triệt để hỗn loạn. Gió mạnh nổi lên bốn phía. Dễ như trở bàn tay. Loại tình huống này coi như là độ kiếp kỳ tồn tại cũng không dám thẳng anh kia phong nhiều như vậy trận pháp uy lực giúp nhau chồng chung vào một chỗ thật sự là đáng sợ vô cùng khó nói lên lời đại bộ phận công kích đều ở giữa không trung đồng quy vu tận một phần nhỏ tức thì xuyên không mà qua đánh vào song phương vòng bảo hộ đi lên nhấc lên từng điểm rung động. Nhưng cuối cùng rồi lại không, hơn, tu sĩ bên này là âm thầm kinh hãi đồng thời lại rất may mắn. May mắn minh chủ tính toán không bỏ sót, giả như không có vân ẩm sơn. Mạch chỉ sợ còn nhìn không tới thiên ngoại ma đầu ở nơi nào thương. Vong liền vô cùng nghiêm trọng vô cùng. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.